Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 21 giả vô hàm không đáng tin Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y điểm phòng bếp Nhân vật bảo bảo phong linh Đạo cụ lưu nước Trong chung nước thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ừm ừm ừm Ơ ngơ ngát đây là tiếng uống nước thì phải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 Cửa phòng bếp lại bị đẩy ra, hai mẹ con lại chìm xuống bế khí. Tiến bước chân ung dung đi tới phía bên này, dừng trước lu nước rồi đi tới đi lu trong phòng bếp. Phong Linh nắm chặt mũi, che miệng, kìm nén đến đỏ mặt tiếu tai. Trong lòng đang mắng cái tên khốn khiếp nào đang ở bên ngoài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 Sát thủ tiên sinh Phong Linh nhéo nhéo lông mày nhìn sắc mặt không đổi của tả thanh hàng đột nhiên có chút đồng tình Nói cho cùng thì người ta cũng chưa từng động đến mẹ con họ Còn đối xử với hai mẹ con cũng không tệ Bây giờ lại rơi vào tay giả vô hàm Thật là làm cho người ta ái nấy Liết nhìn sự biến hóa nhỏ trên mặt nàng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 Bây giờ Bảo Bảo mới suy nghĩ ra không phải hắn đến vết Bảo Bảo và Nương, mà là Bảo Bảo dừng lại, nhìn về phía tả thanh hàng đang bảo vệ Bảo Bảo và Nương Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif